Trần Thi rất vui được gặp lại Quý khán thính giả trên kênh sống truyện ma Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối Vào lúc 21 giờ, Chúng ta lại gặp nhau Và cùng nhau lắng nghe những câu chuyện mang âm hướng tâm linh à, Trước khi bước vào đọc truyện Thì Thi cũng có muốn có đôi lời Chia sẻ đến cho Quý khán thính giả Một số quý khán thính giả Có gửi tin nhắn và Cũng có nói là Chuyện nhiều khi là cần phải đòi hỏi cái tính nó ma mị uh, hoặc là nó phải ghê rợn nhưng mà theo thì thấy những câu chuyện của những tác giả gửi về đó là tất cả những câu chuyện trong đời thường những câu chuyện rất gần gũi mỗi mỗi một tác giả thì họ sẽ viết theo phong cách riêng của mình những câu chuyện mà họ gửi về cũng là những câu chuyện xoay quanh những vấn đề trong cuộc sống có những chuyện Nó sẽ rất là kinh dị Nhưng có những chuyện Thì thấy nó nhẹ nhàng à, Nó có hơi một chút xíu là hướng tâm linh thôi Thì Thì rất mong quý khán kính giả Chúng ta hãy cùng nhau đón nhận Những câu chuyện như vậy Và chúng ta thưởng thức mỗi một câu chuyện Nó có những màu sắc khác nhau Nhưng mà chung quy tất cả những câu chuyện đó Thì quý vị có thấy rằng Nó là những thông điệp Muốn gửi gắm đến cuộc sống của chúng ta hay không Ờ Đó là suy nghĩ của Thi và Thi rất mong quý khán thính giả chúng ta hãy đón nhận. Và một một điều nữa là Thi cũng rất mong là quý vị chúng ta hãy để lại những bình luận góp ý cho Thi và cũng như là cho tác giả một cách thật là chân thành để xây dựng, đóng góp cho cái kênh xóm của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Và nếu như chúng ta yêu văn phong của những tác giả này Thì quý vị có thể theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân của họ Đường liên kết lúc nào thì cũng để dưới phần mô tả của video Và hãy nhấn like, share và subscribe cho kênh xóm Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều Và thôi thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào câu chuyện ngay sau đây Mời quý vị chúng ta gặp gỡ tác giả Hoài Thu Với một câu chuyện Ngón tay ma ám Tháng 11 mùa đông Bắc Âu, lạnh đến tím da tái thịt. Stevi ngồi im lìm trong phòng khách, suy nghĩ về những hợp đồng xây dựng còn đang thiếu hụt vốn. Vần trắng rộng, cánh mũi cao, toát lên phần nào vẻ cương nghị. Đôi bàn tay gầy guộc khẽ bóp tráng, cố gắng nén đi nét ưu tư trên khuôn mặt. Tính toán một hồi, Stevi bóc máy bấm một dòng số. Đầu dây bên kia là tiếng của Anthony, một bạn hàng cung cấp vật liệu xây dựng quen thuộc. Bạn tôi ơi, làm gì mà gọi trễ vậy? Stevie hạ giọng. Công trình của tôi còn thiếu nhiều vật liệu quá. Hợp đồng tôi mới mail, bạn có thể xem lại được chứ? Đầu dây bên kia là tiếng cụng ly keng keng, Tiếng của mấy ả đàn bà cười nói. Stevie khẽ nhăn mặt, đoán chắc con cáo già này đang ở quán Ba chết, nơi hắn thường tụ tập như bao lần. Stevie khẽ nhếch mép, khinh nhờn. Là một con chiên ngoan đạo nên những nơi dâm đảng và phóng túng như thế gã nhất định tránh xa. Anthony trầm ngâm mấy giây rồi đáp hờ hững. Về đến nhà thì đừng có nói chuyện công việc, tôi còn bận dành thời gian cho mấy em Lodita ở đây. <cười> vậy nha tiếng ngắt máy cái rụp Làm Stevie ngây người Thằng khốn này Dám làm vậy với mình 3 tháng trước Chính hắn còn quỳ lị Xin mình được làm nhà cung cấp Giờ thay đổi 180 độ Khi biết tin công ty mình gặp rắc rối Khốn nạn thật Bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng làm việc Stevie dụi điếu xì gà Mệt mỏi đứng dậy tiếng ra Cánh cửa phòng vừa mở Vợ hắn cùng lúc lên tiếng "Stevie, Anh làm gì mà giam mình trong phòng làm việc lâu vậy? Công ty có chuyện gì à? Stevie cười tươi Cố giấu đi nét ưu tư trên khuôn mặt Rồi đáp Không Chỉ là vài rắc rối nhỏ nhỏ Đám nhân công đòi ứng tiền lương Và anh đã giải quyết rồi Hình như cũng đã đến giờ ăn tối Stevie đổi chủ đề. Vợ gã gật đầu đáp. Nay có trứng cá hồi, đúng món anh thích, kèm thêm một ly popcorn." Stevie gật đầu đáp. "Anh nghĩ mình nên tắm trước khi dùng bữa." Vợ gã gật đầu rồi chậm chạp trở lại bàn ăn. Vợ gã tên Charles, một điều dưỡng viên mẫu mực tại trung tâm dưỡng lão trên đường số 8. Cách căn hộ nơi hai vợ chồng gã ở chỉ gần 5 phút lái xe. Ả có mái tóc bạch kim cùng khuôn mặt hiền lành. Lúc nào cũng tỏa sáng như một đóa cẩm tú cầu vậy. Stevie đem theo nỗi mệt mỏi trong lòng trở vào nhà tắm. Nơi mà gã có thể một mình trầm ngâm suy nghĩ đến những rắc rối công ty đang gặp phải mà không sợ bị vợ phát hiện. Đã hơn một tháng nay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 Lại thêm hơi nước ấm Làm cho Stevie mệt mỏi gục đầu ngủ Chẳng biết đã thiếp đi bao lâu Cho đến khi những âm thanh như Tiếng mọt ăn gỗ dội ra Làm gã giật mình choàng tỉnh Phòng tắm xây theo lối kiến trúc Nga Vẫn còn lờ mờ hơi nước Stevie chào mài Lắng nghe Nhưng âm thanh đó nhỏ dần Và biến mất hẳn Là một người đàn ông của công việc Lại khá bận mãi Nên gã chẳng suy nghĩ gì thêm Chậm chạp rời bồn tắm Tiếng lại vốc nước lên mặt cho tỉnh táo Gã đưa hai tay banh mép Cố tạo ra một nụ cười méo mó. Ồ Thằng hệ chất cơ vẫn làm vậy Sẽ ổn thôi Stevie thay bộ đồ ngủ Và lật đật đóng cửa trở ra Ánh đèn nhà tắm gã quên không tắt Cũng đột ngột tắt ngấm.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 Ả nhấp mập ngụm rượu whisky, gã đoán thế và đắp hờ hững. Tiền học phí lại tăng rồi, có lẽ sẽ là một khoản lớn đây. Gã lắc đầu trấn an. Vợ đừng bận tâm, cứ để anh lo liệu. Ả cười hiền đồng tình. Vị bào bên trong miệng gã hôm nay đắng chát đến kỳ lạ. Hai giờ sáng gã vẫn trằn trọc lăn qua lăn lại. mới suy nghĩ trong đầu không cho gã ngủ dù bản thân đã quá đổi suy kiệt và đôi mi cũng gần như sụp xuống bên cạnh giường charles vợ gã đã chìm trong giấc ngủ mộng mị hơi thở của ả phả ra như một lớp sương mỏng chẳng hiểu sao đêm nay căn biệt thự nhà gã lạnh như nhà xác có lẽ hệ thống sưởi gặp trục trặc gã đoán như vậy gã chậm chậm sỏ đôi dép lông có hình nhân vật, pin panther. con gái gã thích vậy nên ả chiều lòng mua luôn. gã cũng chẳng phải bận tâm, mỗi lo lắng về việc công ty phá sản đè nặng trong lòng gã. mệt mỏi, gã lê thân ra ban công, co ro trong lớp áo lông thú to bản và hút thuốc. dưới ánh sáng vàng vọt, hắt ra của đèn cao áp bên kia hương lộ.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 gã vũ đám tuyết rồi chán nản tiến lại bếp pha tách cappuccino và thở dài nhắm hướng tây căn biệt thự bước lại phòng làm việc Tách ánh đèn neon trên trần soi sáng không gian rộng hơn 20 chục mét vuông căn phòng làm việc khá rộng rãi trưng bày đủ loại mô hình thiết kế mấy chục cuốn tạp chí kinh doanh và chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi to bản kê sắt cửa sổ gã mệt mỏi mở laptop ngồi lướt mail mẹ kiếp lại một đám tin quảng cáo mà dù gã đã chặn cỡ nào cũng vẫn hiện ra khoan đã hồi 9 giờ bốn phút tối mail của bellie cô bạn chí thân của gã gã thở vào nhẹ nhõm toàn thân như trút được gánh nặng mấy ngàn cân ả ta là một nhà đầu tư tài chính có tiếng chút nữa thì gã quên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 Làm tiếng rinh rít dội lại chói tai Thành âm như tiếng móng tay người cào vào vách gỗ Làm gã giật mình Gã đặt tách cappuccino xuống Nén tiếng thở mạnh trong lòng ngực Và lắng tai nghe Thành âm đó chợt biến mất Chỉ còn tiếng đồng hồ quả lắc điểm 12 tiếng Gã trao mài hoài nghi Rồi nhanh chóng quên đi Tiếp tục chìm vào vòng xoáy tính toán kiềm tiền Chưa được quá một phút, tiếng động lạ đó lại phát ra. Lần này, cứ ba tiếng một, xoáy vào ốc gã rõ mồn một, làm gã bực mình. Định thần nghe kỹ, gã chắc chắn, âm thanh đó phát ra ở nhà tắm. Nhà tắm của gã nằm khuất ở vị trí cuối hành lang, sát bên bếp và cách phòng làm việc khoảng 15 feet. Thanh âm kỳ lạ có như một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Gã chậm chậm mở cửa tiếng ra ngoài Nhẹ nhàng tiến lại phòng tắm Gã sững người Rồi vỗ tráng Có lẽ ban tối tâm trí tập trung cho công việc Nên quên tắt đèn Thậm chí có vòi nước ở bồn rửa mặt Cũng không khóa kỹ Nước cũng theo đó mà nhỏ xuống Thành âm bàn nãy Có thể là do tiếng nước này Dĩ nhiên với một người kỹ tính Và cầu toàn như gã Thì điều đó thật khó chấp nhận gã lật đật tiến lại đưa tay định tắt vòi nước thì bất ngờ ánh đèn trong phòng tắm đột nhiên tắt ngúm gã giật mình đứng im bàng hoàng trở lại lần mò công tắc gã đứng ngay ngóc mấy giây rồi lẩm bẩm quái lạ điện đốm hôm nay làm sao vậy đổ lỗi cho bên bảo trì căn nhà làm ăn tất trách xong gã lại một lần nữa quay lại tính thực hiện công việc ban nãy Chợt sắc mặt gã đanh lại thần trí thêm một lần nữa hoảng loạn Khi bồng rửa mặt lúc này Là một màu đỏ lòm như máu Gã tái mặt lùi hẳn lại Đưa tay dụi mắt Thì màu đỏ nhức nhói đó đã biến mất Thay vào đó Là màu đỏ nhạt như rượu vàng Hòa lẫn với nước đang chảy ra Từ chiếc vòi inox Gã hoàng hồn Sự hoảng sợ trên khuôn mặt nhanh chóng thay bằng nét cáo bẳng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 để xem xét sự tình. Lại một lần nữa, gã rú lên khi ánh sáng vừa tắt lụi thì cái bóng người lại một lần nữa hiện ra. Lần này, cái bóng đó đứng lấp ló sau cửa bếp, tức là cách chỗ hắn chỉ độ 5 feet. Gã rụng rời chân tay, ngã ngồi ra đất, miệng khô khốc, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Không khí căn biệt thự đêm nay và đặc biệt là dãy hành lang này Lạnh lẽo như nhà xác Gã có thể cảm nhận từng làn gió thốc ra Hệt như những cánh tài ma quái Bóp chặt cổ họng Làm gã á khẩu. Tiếng thét không thành lời Gã dùng hết sức bật sáng ngọn đèn Trên trần hành lang Rồi lùi lại theo bản năng Gai ốc toàn thân Đã dẫn đứng từ bao giờ Đến lúc này Gã hoàn toàn tin tưởng rằng Bóng người kia không phải là ảo giác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 Thì bất ngờ một bàn tay thò ra Tóm chặt vai gã Làm Stevie hoảng hồn rú rầm lên Định thần lại Hóa ra là Charles vợ mình Ả thấy chồng mình đột ngột rú lên Thì hoảng hồn đỡ ngã dậy Mau chóng dìu ra ngoài căn phòng khách Với bộ salon mới cứng Và sáng choan ánh đèn Rồi hỏi dồn Có chuyện gì xảy ra vậy Stevie Em thức dậy Và không thấy anh ở bên cạnh gã lao đám mồ hôi lắm tấm trên trán, rồi run rẩy chống chế. anh, anh mộng du, không sao đâu. ánh nhìn chồng nghi hoặc, đoạn lực đật rót cho gã tách nước ấm. Stevie đón lấy ly nước từ vợ, rồi cố nhấp một ngụm lấy lại bình tĩnh. gã nhìn vào dãy hành lang bên phải so với phòng khách, rồi giả bộ hỏi han. mà em dậy làm gì sớm vậy? mới hơn nửa đêm mà. Ả vén cao cổ áo lông, Thù mình lại vì cái lạnh ngập trong nhà. Nhìn chồng hỏi ngay ngốc. Không phải anh vừa gọi em dậy sao? Em thấy bóng anh lầm lũi đi xuống cầu thang, rồi đến đây thì thấy cảnh này nè. Gã tái mặt. Rõ ràng bản thân gã còn đang ngồi ở phòng làm việc trước khi tiếng chuông nửa đêm cất lên. Vậy tại sao Ả lại bảo rằng gã gọi Ả dậy? rồi còn màu máu trong chậu rửa mặt ánh đèn đột ngột chập tắt và kinh hãi nhất là bóng người trong dãy hành lang gã thấy tâm thần mình bấn loạn chuyện quái gì đang diễn ra ở đây tuy vậy là người đàn ông cứng rắn gã giấu nhẹm nét sợ hãi đó đi rồi ậm ừ cho qua chuyện ả tiếp lời anh ngồi đây em đi vệ sinh một lát chẳng hiểu sao hôm nay lạnh thế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 cánh cửa phòng làm việc cũng đột ngột hé mở năm giờ sáng tiếng chuông báo thức kéo vợ chồng stevie trở dậy sau giấc ngủ chập chờn gã mệt mỏi khoác tấm áo lông thú xỏ dép và gọi vợ dậy theo thói quen cả hai lục đục xuống dưới nhà hôm nay ả thấy chồng mình khác lạ khi đòi tắm chung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 Vợ lão bỏ nhà đi theo trai. Hình như là mấy thằng đầu trộm đuôi cướp ở khu ổ chuột bết hiu. Con ả khốn nạn đó còn đem theo toàn bộ số tiền lão tích cóp được và để cho hai cha con lão sống trong căn hộ thuê với giá 80 đô một tháng. Stevie thậm chí đã nhếch mép cười khi thấy ả đàn bà lăn loàn đó phơi thay ngoài bãi rác sau một lần sốc thuốc. Đúng vậy, Người tốt mới được chúa giỏi theo Gã luôn tâm niệm như vậy Sau bữa ăn sáng Vợ gã cũng nhanh chóng đánh xe Đến viện dưỡng lão Gã ngồi trầm ngâm Hút điếu xì gà Và đợi tên lái xe đến đón Năm phút sau Chiếc poster 911 chờ tới Chuyến đi tiếp tục trong im lặng ngoại trừ tiếng gió Trong thị trấn Mọi người dàn hàng trên phố, ban đầu tất cả đều im lặng. Gã nhíu mày nhìn qua ô cửa kính bám chút tuyết, trắng xóa và lạnh lẽo. Gã chào mày khi thấy một mụ già, tròn chiếc khăn nâu, tập tỉnh chạy theo sau chiếc xe chở xác đang chậm chậm lăn bánh sát bên xe gã. Mụ già nhổ nước bọt vào một kẻ vô gia cư nằm chết công queo ở thùng sau. Mụ ta nhổ trượt, nhưng rộ lên một tràng pháo tài. Có lẽ đám dân cư nơi này ghét bỏ người vô gia cư Gã khẳng định như vậy Khó nhọc lắm chiếc xe mới tới hiện trường Gã kéo cao cổ áo Gió thổi lồng lộng, Mang theo mùi tuyết Đám cỏ lằn bị thổi dọc theo con lộ chính Đến tận nơi tên tài xế đậu xe Nơi người ta đang súng đông súng đỏ Vì án mạng mà cảnh sát trưởng mới thông báo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 Cảnh sát trưởng thốt lên khi đưa tờ giấy xác nhận nhân thân cho Stevie, gã gật đầu nhưng không đáp. Tên cảnh sát này định tìm hiểu những gì gã cũng chẳng hiểu. Suối quẩy thật, gã điền vào mẫu thư theo yêu cầu xong xuôi, đoạn màu mãi tiến ra chiếc poster nổ máy đi mất. Tại sao lại phải tốn thời gian cho một người công nhân đã bị sa thải, gã chẳng hiểu đám công quyền ở đây muốn gì nữa.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 Hương lộ lúc này đã rạc một màu trắng như tuyết. Xung quanh chỉ còn mấy chiếc xe hơi đậu bên lề đường, cũng rặc một lớp tuyết dày đọng trên nóc. Stevie chậm chậm tiến lại mở cổng. Giờ này Charles vẫn chưa về. Căn nhà vẫn chìm trong sự vắng lặng đến u ám. Bản thân là người cầu toàn, nên Stevie chẳng bao giờ thuê người giúp việc như bao gia đình trong khu này. Gã muốn tự tài hai vợ chồng làm hết tất cả và không muốn bất cứ người nào động vào đồ dùng của vợ chồng gã. Stevie vừa khép lại cánh cổng thì chợt giật mình lùi lại đánh rơi chiếc cặp da trên tay vì tiếng sủa của con chó nhà hàng xóm. Đó là chó thuộc giống, Bilcerol, chuyên để chăn gia súc. Chẳng hiểu lý do gì mà lão hàng xóm lại giao cho nó nhiệm vụ canh nhà. Con chó quái gở này trước giờ Vốn chỉ nằm ườn Chẳng thèm nhúc nhích Vậy mà hôm nay như bị ma nhập Bản tính hung hăng và hiếu chiến trong nó Đột nhiên trỗi dậy Hai chân trước bám vào hàng rào Và sủa lên ong ổng Tiếng sủa của nó Làm cho Stevie giật mình lùi lại Theo bản năng Con chó quái quỷ nhè hầm răng sắc như dao cạo Nhớt giải chảy lòng thòng Mà tru lên từng trạng mang dại Stevie thầm nghĩ Nếu nó vượt qua được đám hàng rào Bằng sơn trắng này Chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra Nghĩ vậy nên gã nhanh chóng Tiến đến mở cửa Thì giật mình nhận ra Cửa không khóa Stevie ngây ngốc Nhìn trừng trừng vào cánh cửa Vừa khẽ hé mở Theo từng làn gió tuyết thổi sọc vào Tiếng bản lề gặp gió vang lên kèn kẹt Gã đem theo nỗi nghi hoặc Bước nhanh vào trong rồi bật sáng ngọn đèn tròn. Gã chắc mẩm, có lẽ do sáng nay đi vội nên quên khóa. Tuy vậy, gã vẫn cẩn thận kiểm tra một lượt căn nhà và khi chắc chắn rằng không có ai lẻn vào trong thì mới yên tâm mở laptop ra nghiên cứu thị trường chứng khoán. Vợ gã mới gọi điện thông báo hôm nay không về vì dở ca cấp cứu ở bệnh viện. Thành thử, Chỉ có mình gã trong căn biệt thự rộng thênh thang này Nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều Gã bốc máy Gọi cho đội bảo trì Nhưng nhận được tin bảo tuyết Bên thành phố Newfield lớn quá Xe chưa thể di chuyển đến được Stevie đang ngồi xem chương trình Bản tin trên sóng vô tuyến Thì bất ngờ ngoài cửa Vọng lại ba tiếng gõ khô khốc, Gã đoán chắc đám thợ bảo trì đã đến Nên bỏ con mèo đang ôm trong lòng sang bên cạnh Rồi đứng dậy nhanh miệng nói lớn Chờ một chút tôi tới liền Gã nhanh tay vẫn nắm cửa rồi tiến hẳn ra ngoài Bên ngoài chỉ rặc một màu trắng lạnh lẽo phủ kín cả khoảng sân trước mặt Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng ai Stevie đứng mấy giây rồi đưa tay lên miệng nói lớn hơn Ai gõ cửa ở đây? Đổi lại chỉ có tiếng gió rít im liềm, cùng âm thanh của một chiếc xe hơi mới phóng vụt qua. Stevie đứng bần thần mấy giây, rồi cũng nhanh chóng khép cửa trở vào nhà, miệng lầm rầm điều gì đó. Vừa bước được ba bước vào trong, thì bất thần Stevie giật mình lùi lại. Tiếng con mèo cân của Charlie trong nhà vừa gào ré lên. Liền sau đó là tiếng rinh rít, hệt như tiếng móng tay cạo trên sàn gỗ không khóc. Vọng ra rõ mồn một Stevie nhanh chân tiến lại phòng khách xem xét sự thể ra sao Thì gã hốt hoảng, Lại chúa tôi Chiếc áo vest Mới lúc nãy còn nằm im liềm trên mặt bàn Giờ đã rơi dưới sàn nhà Trên đó còn vết cào rất mới Làm nó rách ra mấy đường dài Gã cầm chiếc áo lên xăm soi Và bực mình lắm Nhanh chóng cầm theo chiếc áo trở ra nhà tắm, miệng lẩm bẩm. Lại con mèo quý gây ra đây. Gã đặt chân đến dãy hành lang, định bụng tiến vào nhà tắm, nhưng đột nhiên cảm thấy rùng mình. Cảm giác ớn lạnh toàn thân bất giác, kéo gã trở lại những chuyện kỳ lạ đêm qua. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí, làm gã lùi lại, định thần quan sát.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 Trên đó là đèn ngủ và vài vật dụng lặt vặt. Rèm cửa cũng là một màu xanh hài hòa, làm căn phòng thêm phần nhẹ nhàng. Sau một ngày dài mệt mỏi, Stevie rất nhanh chìm vào giấc ngủ mộng mị. Chẳng nhớ thiếp đi được bao lâu, cho đến khi những âm thanh như bước chân người đi bên ngoài. Bắt đầu khẽ cất lên, kèm theo đó là một làn hơi mang theo cái lạnh tột cùng, chợt bủa vây. Làm không khí trong phòng lạnh như nhà xác Dù điều hòa vẫn hoạt động hết công suất Cái lạnh nhanh chóng len lõi vào mạch máu ngấm hết vào xương tủy, Rồi lan ra tứ chi Làm stevy rùng mình tỉnh giấc Lạ thầy Gã thấy người mình cứng đờ Không có chút sinh khí Cơ thể không cục cựa được Đầu nặng trịch Toàn thân lạnh toát Xung quanh một mảng tối đen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 Rồi cố cơ quậy, nhưng tay chân không theo ý gã, gã nằm im bất lực, nhưng hai mắt lại mở trừng trừng, đập vào mắt là hình ảnh cực kỳ kinh hãi. Nơi cạnh cửa buồn có một thân ảnh đứng đó lù lù, giờ bàn tay gầy guộc về phía gã. Thân ảnh đó mờ mịt trong làn sương mỏng, toàn thân toát ra luồng hơi lạnh buốt. Stevie muốn gào lên,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 Không biết đã chìm trong giấc ngủ bao lâu Cho đến khi cánh cửa phòng từ từ hé mở Liền sau đó là những tiếng động lạ Làm Stevie một lần nữa choàng tỉnh Gã chao mài mấy giây rồi bật dậy Mắt nhìn chăm chăm ra dãy hành lang lờ mờ Tranh tối, tranh sáng Tiếng động đó giống hệt như tiếng chân người trên sàn gỗ Một cảm giác rợn rợn bắt đầu xâm chiếm toàn thân đang lắng tai nghe và đăm đăm nhìn ra ngoài thì bất ngờ con mèo cân của charles đang cuộn tròn trong chăn chợt đứng bật dậy hai mắt xanh rực như hai hòn lửa nhìn chầm chầm ra ngoài lông dọc sống lưng nó dựng đứng lên còn cổ họng lại gầm gừ những tiếng như giận dữ stevie chưa kịp định thần thì bất ngờ con mèo phóng phục ra ngoài cửa phòng ngủ Tiếng gào thét đến vang nhà, làm gã giật thoát mình ngồi co ro vào góc tường. Gã đưa tay lên ngực và thở mạnh. Tiếng con mèo vọng lại xa dần, rồi mất hút trả lại màn đêm đen đặc. Phủ kín căn nhà, chỉ còn mình gã. Gã định thần mấy giây, rồi đưa tay lên bật công tắt đèn. Căn phòng sáng choan, làm gã yên tâm phần nào. Gã chậm chậm tiến ra ngoài dò xét Ánh đèn cảm ứng trên nóc dãy hành lang sáng lên theo mỗi bước chân Căn nhà nhanh chóng sáng bừng Stevie rón rén dò xét nhưng chẳng có gì lạ Đứng bần thần mấy giây mới chịu trở vào phòng Miệng liền mồm lẩm bẩm Quái lạ Rõ ràng tiếng chân người mà Tại sao giờ không có ai là sao Không lẽ mình ngủ mơ Chưa đi được ba bước thì bất ngờ tiếng chó nhà hàng xóm lại tru lên làm gã bàn hoàng. Tâm trạng đêm nay của gã thật lạ, chẳng thể lý giải nổi. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Căn nhà dường như thêm phần lạnh lẽo. stevie chẳng thể chợp mắt. Mệt mỏi lê thân ra phòng khách ngồi lại. Gã muốn mượn hơi thuốc để trấn tĩnh phần nào. Điếu xì gà vừa đưa lên miệng. thì gã chợt giật mình vì cảm giác lạ. Nó mềm mại, trơn ấm và hình như có mùi tanh. Gã ngây ngốc nhã ra, rồi căng mắt quan sát dưới ánh sáng có ngọn đèn trên trần. Gã kinh hãi rú lên, rồi gặp bụng nông thốc nông tháo. Trong chiếc hộp gỗ, chẳng phải loại xì gà, cô hi ba, gã ưa thích, mà là một ngón tài. Đúng ra là một ngón tay bị cắt nhầm nhở Máu thịt vẫn nhiễu ra tòng tổng Mùi tanh ngập khắp khoang miệng gã Stevie tái mét mặt mày Sau giây phút bàng hoàng Gã lấy hết can đảm Nhìn lại Thì lạ thay Đó là điếu xì gà bình thường Chứ nào phải ngón tay gì Gã cẩn thận cầm nó lên săm soi Rồi đần mặt suy nghĩ Gã trách tên cảnh sát trưởng sáng nay Kể lại việc nạn nhân mất ngón tay Chính chuyện đó làm gã ám ảnh Stevie bỏ điếu thuốc xuống Rồi lặng yên lắng tai nghe Sau lưng gã tiếng kèn kẹt của cánh cửa phòng ngủ Lại mở ra nhẹ nhẹ Theo phản xạ tự nhiên Stevie quay ngoắt người lại Căn nhà kính như bưng Không thể đổ lỗi cho gió làm cánh cửa mở ra được Vậy tám chín phần là trộm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 Nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Lạy chúa tôi! Gã thấy con mèo cưng thì hết sức mừng rỡ, ôm chầm lấy mà vuốt ve, đoạn thốt lên. Sao còn dính đầy tuyết như thế này? Để an toàn hơn, gã định thần lại rồi quan sát một lượt phòng làm việc. Sau khi chắc rằng không có ai ở đây, gã mới đưa tay khép cửa. Rồi bé con mèo trở ra Tùy vậy mới đi được ba bước Gã chợt cảm thấy có sự lạ Những tiếng răng rắc như xương gãy Phát ra theo mỗi bước đi Làm gã rùng mình Thanh âm đó là từ miệng con mèo của vợ gã Gã bàng hoàng xoay con mèo lại Rồi liền ném nó đi Bản thân ngã ngồi ra đất mồm ú ớ không thành lời Con mèo quỷ ngồi lù lù trên sàn nhà Hai mắt tỏa ánh sáng xanh lè Nhìn gã chằm chằm. Trong miệng nó Là một ngón tay còn nhỏ máu tươi Trào ra hai bên mép Stevie ú ớ vùng dậy Hải hồn nhận ra Chỉ là một cơn mơ dài Gã mệt mỏi tung tấm nệm màu xanh Đang trùm lên người Vặn vẹo cơ thể Rồi với lấy chiếc áo lông trùm lên vai Và đẩy cửa tiếng ra ngoài nhà Phòng khách vắng lặng Không một tiếng động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 Đôi bàn tay khô gầy ngứa ngáy gãy soàn soạt trên lớp quần ngủ Gã nhếch một nụ cười bí hiểm Bản tin này giống hệt một tháng trước Cũng trùng hợp với khi hắn ở nhà một mình Chỉ khác là đêm đó Stevie được nghe tiếng ồn ở dưới tầng dưới Ngay trong căn nhà của mình Đó là một buổi tối muộn Đúng hơn là nửa đêm Gã đang nằm trên sofa và cố thư giãn bản thân Khi đang nghe bản tin trên tivi thì tầm mắt của gã bị chú ý bởi một tin tức đang được phát sóng. Ở chính giữa màn hình hiện lên một tin tức nóng hổi. Chính xác hơn đó là một tin cảnh báo. Có một tình giết người. Hắn đang trốn ở những khu vực lân cận. Cảnh sát muốn cảnh báo mọi người đề cao cảnh giác. Đối tượng có vũ khí trong người và rất nguy hiểm. Khi Stevie chỉ mới vừa chìm trong giấc ngủ. thì gã có loán thoáng nghe được một tiếng động kỳ lạ ở tầng dưới. Nó giống như tiếng có một ai đó đang ở trong nhà của gã. Trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Stevie tăng nhanh và người gã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Gã căng tay ra để lắng nghe, chắc chắn có âm thanh khác nữa. Đó là tiếng ộp ẹp của cánh cửa và tiếng bản lề rinh rít phát ra. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Stevie. Thật sự có một kẻ xâm nhập nào đó ở trong nhà của gã. Gã trường ra khỏi sofa một cách im lặng nhất có thể và rón rén đi về phía cửa sổ. Cả người run rẩy vì sợ và hy vọng mình không tạo ra tiếng ồn khác. Nhưng chỉ sau đó, gã nghe được tiếng bước chân mờ nhạt đang bước lên đầu. Tiếng bước chân đó giống như không chỉ có một người. Trong giây tiếp theo, gã đoán đám người đó sẽ đẩy cửa xong vào, gã phải trốn ra ngoài. Stevie trèo ra cửa sổ, trèo lên mái gara để xe, di chuyển nhanh nhất có thể, cố không tạo ra quá nhiều tiếng động. Tại mái nhà của gara, Stevie nắm lấy ống thoát nước và theo đó trượt xuống cho đến khi chân gã chạm được tới mặt đất của khu vườn. Gã tạm dừng, nhìn về phía cửa sổ chỗ gã vừa mới trốn thoát khỏi.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 gã bực mình chửi lầm bầm trong họng còn mẹ nó nửa đêm còn hư điện một ánh đèn ô tô ngoài xa lộ lóe lên kéo theo một tràng âm thanh rền vàng tuyết càng lúc càng rơi nặng hạt sau khi đảo quanh một vòng thấy mọi thứ vẫn ổn gã mới trở lại vào phòng nhưng lúc gã vừa quay lưng từ hướng cửa chính để chuẩn bị trở lại phòng khách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 Đổi lại chỉ có tiếng xe nổ máy rời đi và vài ánh đèn dọc ngang soi sáng các khoảng sân trước căn biệt thự. Gã lặng im mấy giây vẫn không thấy gì nên mới chắc mẩm, là mình nghe nhầm. Bất thình lình lúc vừa quay đi lại có cảm giác ai đó đứng nhìn gã chầm chầm. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió lạnh buốt sọc tận vào gan ruột. Trực giác mách bảo làm cho Stevie bất giác quay đầu lại Đập vào mắt gã Đằng sau cái ô kính loan loáng tuyết Chính là lão Elvis Lão Elvis đứng đó Khuôn mặt khô đét Nhưng toàn thân phù thủng ướt đẫm nước Bộ quần áo cũ dính bết tuyết trắng Căng ra theo từng thớ thịt Hai hốc mắt sâu hấm ọc ra hai dòng đen sì Chải ướt đẫm cổ áo Hòa với tuyết Làm đỏ lồm cái ô cửa kính stevie á khẩu Toàn thân cứng đờ Hai mắt mở trừng trừng Nhìn cái thầy ma đang nhéo ra toàn máu mở nhớp nháp Thứ trắng hồng của sọ não Bị bữa một góc cũng phun ra ồng ọc Lão Elvis nhẹ nhẹ ngẩng đầu Rồi do bàn tay đã cục một ngón Mà xuyên qua cánh cửa miệng không ngớt thì thào thứ âm thanh khàn đục ông chủ ông chủ gã kinh hãi rú lên rồi choàng tỉnh thất thần nhìn quanh không một tiếng động gã nắm chặt bàn tay khô gầy và lẩm bẩm mình giết lão hơn một tháng nay để vì thằng cha lằn nhằn tiền công sao thằng già này vẫn luôn ám ảnh mình nhỉ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 là đất cổ gã gã nghĩ vậy gã không biết hàng xóm bắt đầu nuôi từ bao giờ chỉ biết mỗi lần hãy gặp nó nó đều như chó điên không ngừng hướng về phía gã sủa gã bật dọc cầm theo khẩu cốt bước ra ngoài dán mắt vào tấm kính và quan sát âm thanh chó điên đó như một mụ đàn bà đanh đá bị tâm thần chửi rủa khắp miệng là nước giải văn tứ tung ra ngoài Những cái răng vàng, ố, sắc như dao, con mắt chó đục ngầu. Bộ lông bẩn thiểu, xỉn như màu da người chết, nhìn thật kinh tởm. Mấy lần, nó suýt nữa, tông tới cắn chết gã rồi. Người khác lúc đi qua nó, nó vẫn nằm yên trên đất không buồn động đậy, Chỉ có lúc gã đi qua ngang cửa nhà nó, nó mới vọt dậy. Sau mấy lần nói chuyện với hàng xóm không có kết quả, Gã đã không thể nhẫn nhịn thêm được nữa Thật tuyệt là hôm nay Tên hàng xóm không có nhà Gã nhất định sẽ xử con chó quái thai này Ồ, giết nó bằng súng ư Quá nhẹ nhàng cho nó rồi Nghĩ đoạn Stevie trở vào bếp Chừng nửa tiếng sau Gã lấy ra một nồi nước ớt sôi sùng sục. Nhưng lúc hàng xóm không có nhà Gã bê nồi nước toàn bộ Hắt lên người nó Nhìn thấy nó đau đớn lăn lộn trên mặt đất, con mắt lông lên sòng sọc, da trên thân lột ra từng mảng rơi xuống đất. Stevy đứng bên cạnh hút thuốc vô cùng sung sướng vì cuối cùng cũng giải được mối hận. Xong xuôi gã huyết sáu bước vô nhà vệ sinh, tính tấm nốt cái cho sạch mùi là hết chuyện. Nhưng đúng lúc này, gã kinh hãi lùi lại khi nhìn thấy trong gương. Sau lưng gã không biết từ bao giờ Có một người mặc áo bằng thứ vải thô Đầu tóc rối bù Đôi mắt trắng giả vô hồn Đang nhìn gã chồng chọc cổ họng cất lên tiếng khùng khục mang dại Mày qua Cho thiền đó cuối cùng cũng chết Tiếng kiều của nó ổn đến mức Ta không làm gì được mày nữa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 Nhìn đồng hồ đã đổ về 3 giờ sáng, gã vương vai ngáp dài, tính tắt đèn đi ngủ. Chưa đi được hết dãy hành lang, thì gã nghe thanh âm quen thuộc dội lại. Đó là tiếng rẹt rẹt, đầy mạnh bạo. Gã giật mình quay ngoắt người lại, đưa mắt nhìn chầm chầm ra cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Tiếng bước chân ngoài nhà đang dần tiến lại. Gã thất thần đứng im nghe ngóng.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 đang hoang mang trong dòng suy nghĩ thì một tiếng thở dài rất nhẹ phả vào gáy làm gã bất giác quay phát người lại trong nhà chẳng có ai chỉ có mình gã đứng chôn chân trong không gian lạnh lẽo này ngay lúc đang hỗn loạn nhất thì những tiếng rinh rít lại kêu lên lúc đầu còn nhỏ sau cứ lớn dần lớn dần dội vào tai gã rõ mồn một như tiếng réo gọi vong hồn trong đêm đen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 Gã hoảng hốt bật sáng đèn điện thoại, định chạy ra ngoài để xua đi nỗi sợ. Thì bất ngờ, dưới gầm bàn ăn, có một bàn tay lạnh lẽo luồn ra, nắm chặt cổ chân gã. Gã hải hùng kêu thét lên một tràng rồi dãy dụa, ngã ngồi ra nền nhà. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ, soi rọi cảnh tượng trước mặt. Dưới gầm bàn, có một thầy người nằm lù lù ở đó.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 Ông chủ Gã kinh hải rú lên Thì bất thình lình có một bóng đen lao vụt đến Tiếng cào cấu Vật lộn phát ra ầm ỉ Liền lúc đó căn phòng lại bừng sáng Chưa hết hoảng sợ Thì con mèo đã lù lù tiến ra Bộ lông trắng thấm đẫm máu tươi Và miệng nó vẫn gặm một ngón tay ma quỷ Stevie rú lên rồi tông cửa chạy thục mạng. Gã đứng giữa trời tuyết thở hồng hộc, tái mặt nhìn vào trong nhà. Ánh đèn điện vẫn sáng trưng, soi rọi từng ngóc ngách. Nhưng gã thấy căn nhà đêm nay u ám quá. Bàn hoàng nhìn lại nơi bàn chân, còn nguyên dấu tay ấm khói đen sì, làm gã rùng mình. Mất một lúc lâu sau, gã mới rùng rãy tiến vào trong nhà, rồi bần thần ngồi suy nghĩ.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 Vọc thật nhiều nước đắp lên mặt cho tỉnh Đang lau mặt Thì gã ngạc nhiên khựng lại Vì chợt ngửi thấy mùi gì hôi thối lắm Càng về sau Cái mùi đó càng nặng Làm gã nhíu mày lại Dường như có tiếng bước chân trên lầu Gã im lặng lắng nghe Thì không thấy gì nữa Gã bàng hoàng vóc nước lên mặt nhiều hơn cho tỉnh táo Nhưng lúc vừa ngẩng lên trong chiếc gương mờ đục hơi nước, cách đúng một gang tay là khuôn mặt lở loét của lão Elvis. Hai hốc mắt đầy dòi bọ nhung nhúc, bên phải đầu nhễu ra thứ máu huyết xen lẫn dịch óc trắng hồng còn phập phồng. Sáng hôm sau, đội bảo trì đến nhà và phát hiện gã bị đâm chết. Nghe đầu thủ phạm Là tên sát nhân hàng loạt mới xuất hiện gần đây Bà tháng sau cái chết của Stevie, Bà Charlize nhận được số tiền bảo hiểm khá lớn Căn nhà cũng được sau bán luôn Và từ đó im ỉm, Kính cổng cao tường Chẳng còn ai dám ghé qua Tối hôm ấy Bà Charlize ngồi trước vô tuyến Bản tin của thành phố Riga Lại loan tin một kẻ tâm thần phân liệt Tiếp tục ra tay giết người hàng loạt. Bà Charlie cười nhạt. lau con dao còn chín máu. Rồi lẩm bẩm. Kẻ nào sẽ là kẻ tiếp theo? Vừa rồi quý khán thính giả nghe xong câu chuyện ngắn. Ngón tay ma ám. Ờ, cái câu chuyện này thì theo thi thấy thì toàn bộ câu chuyện mang một cái phong cách là chuyện của nước ngoài, chuyện của châu Âu à, Hôm nay tác giả Hoài Thu đã đem đến cho chúng ta một màu sắc mới Cảm ơn Hoài Thu rất nhiều Đến đây thì chương trình xin được khép lại Thì chúc cho quý thính giả có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt